Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thầy y tá bằng đôi mắt lạnh lùng ráo hoành Thầy nhìn bà Tư nói bằng một giọng dịu dàng thông cảm Tại bà mệt quá rồi đó Để tôi về lấy chai thuốc bổ cho bà nghe Tôi không cần thuốc bổ đâu Cái chết của lão chính là liều thuốc bổ tốt nhất đối với tôi rồi Thầy y tá gạt ngang Thôi không nên nói xấu người quá cố nữa Ai cũng biết ông Tư đối xử với bà ra sao rồi. Giờ để tôi đi kêu ông Tám nghe. Chưa đầy nửa tiếng sau, ông Tám tàng và một thanh niên phụ việc đẩy xe tới. Bà Tư đứng ngay cửa phòng chờ hai người vừa khiêng lão Tư ra là bà khóa ngay cửa lại, bỏ chìa khóa vào túi áo. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân vào căn phòng này cho tới khi tôi tắt thở luôn. Hai người đàn ông lắc đầu thông cảm. Họ hiểu rõ cuộc sống khốn khổ nhục nhằn của bà bên ông Tư nhiều năm qua. Những năm tiếp đó, bà Tư ra đồng làm việc cùng các lực điền, dành dụng thêm được khá nhiều vào cái vốn đồ sộ của bà. Nhưng bà vẫn lạnh lùng, không hề hé môi và không hề có bạn, cũng như lão Tư không hề có bạn. Rồi thì hai đứa con của bà lớn lên, con hoa lập gia đình theo chồng về làng bên. Bà Tư chẳng nói một lời. Thằng Được lớn lên, ra đồng làm việc phụ mẹ, khiến bà giảm được một gánh nặng. Rồi thì thằng Được lấy vợ, đem cô dâu mới về ở chung với bà Tư. Rồi thì lũ con nít ra đời, sáu đứa cả thầy. Nếu như những tiếng cười vô tư của bầy trẻ nhỏ khiến tâm hồn bà nội chúng có mềm đi một chút, bà cũng không hề để lộ ra ngoài. Suốt những tháng năm dài đó, một cái phòng, được gọi là phòng của nội, vẫn luôn luôn được khóa chặt cửa. Cả gia đình không một ai nhắc nhở tới, lũ trẻ con biết có một cái gì đó mà chúng cho là rất kinh khủng ở bên trong, cho nên mỗi lúc phải đi ngang qua, chúng đi thật nhanh. Và khi bóng tối bao phủ căn nhà, ánh đèn dầu lung linh tạo nên những hình nhân lắc lư rung động trên tường, thì chúng không bao giờ dám bước tới gần căn phòng của nội nữa. Dĩ nhiên, đầu óc trẻ thơ tưởng tượng thật nhiều thứ. Rồi thì một năm châu chấu phá hoại mùa màng. năm sau trời hạn hán khiến giá thóc gia tăng trong khi lương bổng lại cắt giảm. Nhiều chủ điền cho thợ nghỉ việc luôn. Gia đình Hoa là một trong những nạn nhân đầu tiên. Mùa màng thất bát, chồng đau ốm, rồi một đứa con nữa chào đời. Vợ chồng Hoa bồng con về xin bà Tư cho ở chung, bà Tư vẫn lạnh lùng như thường lệ. Nhường cho vợ chồng Hoa một phòng. Lại tới phiến anh rể của được bị chủ điền cho nghỉ việc. Không công ăn việc làm, không tiền trả tiền mướn, anh ta cầu cứu vợ được. Nàng dâu bèn thưa chuyện lại với mẹ chồng. Lúc này bà Tư đã già rồi. Bà nói với con dâu bằng một giọng cương quyết trong bữa ăn chiều. Thêm bốn miệng ăn nữa cũng chẳng sao. Cho tụi nó tới đây. Nhưng rồi không biết ngủ ở đâu đây. Hoa liếc nhìn được. Trước khi ngập ngừng nói lên cái ý nghĩ của tất cả mọi người, ở phòng của nội chứ, mình có nên mở cửa phòng cho thoáng khí trước khi cho họ dọn vào không hả mẹ? Thế là bầu không khí đột nhiên trở nên yên lặng, bà Tư liếc nhìn con gái trước khi lần lượt nhìn mặt từng người, rồi gần rộng. Mẹ đã thề rằng không bước chân vào phòng đó cho tới ngày nhắm mắt luôn. Ngoài thu hết can đạp nói. Nhưng mà mẹ đâu có bước vào đó làm chi? Nhà mình chật quá, đâu còn chỗ khác nữa." Bà Tư đặt đũa xuống bàn, nói thật chậm rãi. "Nếu như có ai ngủ trong phòng đó thì người đó phải là mẹ chứ. Mẹ đã ở với cha tụi bay 15 năm trời, 15 năm đầy đắng cay thù hận. Cha tụi bay ghét mẹ hơn mẹ ghét ổng. Căn phòng đó đầy những sự thù ghét và sau mấy chục năm trời đóng kín, Những sự thù ghét đó hiện đang sôi sụp lên, chỉ chờ cửa mở ra là tràn ngập phù cả căn nhà này. Nhưng không sao, mẹ sẽ dọn vào đó. Hoa nói bằng một giọng đầy hối hận. Phải chi con đừng đưa ra đề nghị đó. Con biết là có một cái gì đó giữa cha và mẹ nằm trong đó, nhưng con không biết cụ thể. Bà Tư ngắt lời con gái. Một cái gì đó mà con nói chính là sự thù ghét giữa mẹ và ông đó. Nhưng không sao đâu, mẹ già rồi, hơn 70 rồi, chắc mẹ chẳng còn sống được bao. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net